Ăn mày dĩ vãng Tác giả Chú Lai Chương bay Bảy Ơi khỉ Ấn Một chiến sĩ phô phồ phù vào cái nòng M79 vừa thông xong Thế cái lúc ba thằng biệt động to tướng như ba con trâu xô đến Mày làm thế nào mà oé một cái Ba thằng chúi sang ba hướng như ba con ngoé vậy Một chiến sĩ khác ngồi cạnh đó khum tay lên miệng nói khảo khảo Để cho mấy cô gái không nghe được Nó bóp rái Hai tay ba củ Vừa bóp vừa dứt Tiếng cười bật lên khoái trá Khiến cho mấy cô chẳng hiểu gì Cũng cười theo Tiếc quá mày lại có vợ rồi Nếu chưa tao xin hứa Nếu còn sống trở về Nhất định tao sẽ gả em gái cho Em gái tao sinh nhất làng đó Nó nói dốc đấy làm đếch gì có em gái nó chỉ có bà chị gái sứt môi lổi rốn bán thịt chó sống ở đầu chợ thôi thôi đừng giỡn nữa giỡn hoài nó chạnh lòng nó lại chảy nước đái ra bây giờ có phải không chị ba sương thật thà hoai no chay long no lai lên cái gì kia em bảo đừng giỡn nữa kẻo thằng khiển nó buồn nó lại chảy nước dãi ra ừ tôi đâu có biết đám con trai cười rộ lên, làm xương tự dừng đỏ mặt. Cô lén nhìn sang hùng, hùng cũng đang ngoác miệng ra cười, khiến cô càng đỏ mặt hơn. Sướng chưa? Mày thử nhìn bà xương mà xem, cứ như đứa trẻ lên mười, vậy mà có lúc lại nghiêm như bà má bốn năm mươi. Thương bà ấy, ông hùng vừa là con vừa là bố, tha hồ nhõng nhẽo cái gì cũng được. Nói đùa đi đã nhiều nơi. Gặp đến lắm phụ nữ, nhưng tao chưa gặp một ai có lối yêu chết chóc, yêu hôn hút, yêu không còn biết trời đất gì nữa như bà ấy. Cũng kinh, không được đàn bà yêu cũng kinh, nhưng bị đàn bà yêu quá còn kinh hơn. Này, nói nhỏ nhé, người ta bảo bà ấy có số sát chồng, không khéo ông Hồng dính vào là tòi mạng đấy, kinh. Thôi đi ông bọ, đừng số má làm nhảm nữa, thử nhìn thăng khiển kia kìa. Mặt cứ đuỗn ra như giặt ỉa chồng nhộn không chịu được Nói đùa Đúng ra sau trận này Nó đáng phong anh hùng Hay chỉ ít cũng là mấy cái huần trường quân công hay chiến công gì đó Như mày thì ông Hùng phải anh hùng hàng chục lần rồi Quân địa phương thiệt thòi thấy mẹ Ông Hùng oánh đá đã có sỏi Tiếng tăm đến mức ba cái thẳng ngụy cũng phải vì nẻ Mà kêu là ác ôn Việt Cộng Nhưng cho đến nay Sau gần chục năm vẫn chỉ là đội trưởng, quân hàm chuẩn úy như ngày mới vào. Nếu ở chủ lực, ít nhất ông ấy cũng phải đeo lon đại úy hay thiếu tá, nắm trong tay một tiểu đoàn, một trung đoàn ngon ơ cũng như thần khiển. Nó mà nghe lời chiêu hồi, chịu nhảy về chủ lực, thì bây giờ chắc nó không chỉ là như thế. Ôi dào, cả phân khu có đồng một đơn vị đặc biệt, đánh kém thì xuống làm lính, đánh giỏi thì cũng chỉ lên đến đội trưởng là kịch. Chưa nói mấy cha trong này đánh giặc tài hoa nhưng không bền. Mươi trận mà không thấy thắng lợi đâu là nản, là tốt hết lên hậu cần, đường thò trong kho anh chờ đợi. Khi đó lại mấy chú ngoài kia nhảy xuống làm du kích, làm bí thư, làm kinh tài như người bản xứ. Ây vậy mà lại còn phân biệt, còn cục bộ, cứ làm như bọn mình là lính đánh thuê nhập ngoại, hay bọn đại bá, tiểu bá, vào đây tiếm đất tiếm quyền không bằng. Thì chính cái bà gì ở trên bộ tư lệnh miền đã chả nói, mấy em ngoài kia sướng rồi, Hãy khoan, nên tập trung để bạt cho mấy em ở trong này đó thôi. Buồn cười, nói thế mà cũng nói được. Và mấy ông ở cạnh đấy nghe thấy mà cũng nghe được. Ai ngoài kia, ai trong này? Khẽ chứ cha, không cánh du kích nghe thấy họ lại nghĩ ngợi. Cái trò kỳ thị chết người này nằm ở cái bố to đầu. Chứ làm thân phận thằng trực tiếp cầm súng cả, thì bác hay nam đều cơ cực như nhau hết. Thậm chí còn thương nhau hơn cả đồng hương. Ví như ông Tám Tính đối xử với bọn mình, ví như bà Sương đối xử với ông Hai Hùng. Tao e rằng, với cái tinh khí cứng rắn kiểu sĩ phu Bắc Hà như ông Hùng, trước sau gì cũng bị mấy trà ngứa mắt mà tiện ngọt, chờ xem. Đến đó thì hai hợi từ dưới suối ve vẩy đi lên, mùi xà bông từ mái tóc bắt đầu để dài trở lại, tỏa ra thơm ngọt như có buồng chuối chín phảng phất ở đâu đây. Kể từ ngày dính vào Tám Tính, Hình dạng người con gái này đã dần dần làm một cuộc chuyển động ngược chiều để trở về cốt cách ban đầu. Như có phép lạ, như có một mùa xuân rực rỡ hiển hiển, tóc cô mọc dài hơn, tiếng nói trong trẻo trở lại, và vào trận hầu như không còn nghe thấy tiếng quát lác, trước quần cột bỗng dài dần ra, và điều này mới thật hề trọng. Người ta bắt đầu thấy cô có những buổi chiều tư lự bên sông, mắt nhìn đi đâu xa vời lắm, có khi đến trăng mọc mới lặng lẽ trở về hầm. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, dường như thấy khuôn ngực cô nhô cao hơn một chút, dáng hình thon thả hơn một chút và cũng dịu buồn hơn một chút. Người chị đang từng ngày tiến đến sự giống nhau với cô em họ của mình. Đến sát gần mọi người, hai hợi vẫn quay tóc vun vút để văng ra những hạt sáng nhỏ li ti gợi nhắc một làn mưa phủn mùa xuân ở quê xa. Giọng cô tươi giói mà không hề hay rằng một bi kịch đang sắp sửa đổ xuống. Một phần do giọng nói đó gây ra. Sai xưa vừa thôi mấy cha, không có cánh đàn bà bọn này nã cối nghi binh, thì một khiển trước cả chục khiển cũng ớ hỏng à. Nếu tiếng nói chỉ dừng ở đây, thì bi kịch chắc đã không xảy ra, hoặc xảy ra ở một dạng khác, đỡ ai oán hơn. Đừng cãi, dẫn chứng hả? Muốn dẫn chứng không? Thì cái lúc cha nội giờ cái trái tạc đạn lên định dục Nếu không có bọn này tỉa gãy cái thằng đành chĩa súng vào gáy cha nội sắp nhẻ cò, thì giờ này cha nội chắc đã nằm nhe răng cho kỳ đà rỉa thịt rồi. Đâu, trái tạc đạn không kịp dục ấy đâu. Ông Khiển đưa ra cho mọi người cùng coi nào. Bàn tay giá lạnh của số phận đã bắt đầu dở dẫm vào cái túi áo ngực của Khiển, nơi anh nhét trái tạc đạn ra láng phòng căng, chưa kịp ném. Cười hiền lành, hoàn toàn không có ý định tranh cãi khiển moi trái tạc đạn ra cầm trên tay dây lát sau này nghĩ lại chính ở cái dây lát này hùng rõ ràng có nhìn thấy một vết chàm xanh lẹt không hiểu do ánh tạc đạn phản chiếu hay màu tử thần xa tới lướt nhanh qua vầng trán cậu ta rồi lặng lẽ đặt xuống cái mặt bàn khen bằng tầm vông ngay trước mặt trái tạc đạn tròn ủng bóng láng màu xanh cứt ngựa lắc qua lắc lại ngồ ngộ như con lật đật một chút rồi dừng đúng lúc ấy Hùng thét giật giọng Chết! Nằm xuống! Mọi người chưa hiểu gì, nhưng cũng đã kịp quăng nhanh người am sát mặt đất, chỉ trừ có khiển, cho đến khi tận khoảng khắc cuối cùng ấy, khiển vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Giống một đứa bé còn đang ở trạng thái tiền vô thức, sẵn sàng nhét đầu rắn độc vào mồm mút. Anh ngơ ngẩn đưa tay ra cầm trở lại trái tạc đạn, không hiểu với mục đích gì. Một thoáng cười lạnh lẽo trôi qua môi, cắm mắt mở to ngỡ ngàng, Mọi người chỉ còn kịp nghe tiếng khiển vang lên ú ớ. Ơ, nóng, sao nóng thế? Nóng quá anh hùng. Rồi tiếp liền là một tia chớp nhoáng lên cùng một tiếng nổ chát chúa. Và sau đó là hết, là không còn gì cả. Mọi vật lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Lạc đác đó đây trong thanh không ròn dọn, dọn, nghe có tiếng lá, tiếng mồn đất rơi tinh tàng. Tại chỗ khiển ngồi. Khi màn khói vàng tan ra, người ta chỉ còn nhìn thấy một vết lõm hình học bằng miệng nón ở dưới đất. Cả người đã biến đi nhanh và gọn như vừa rồi ở đó chẳng có vật thể nào hiện diện cả. Tiếng hợi thì thầm. Tại tôi, tôi không hề biết trái tạc đạn trong túi áo ảnh đã được rút chốt mà anh quên. Cái tiếng nổ đó không phải chỉ giết đi một mạ người và làm bị thương vài ba người khác. Tai ác no đo khong phai chi giet đi mot mang nguoi va lam bi thuong vai ba nguoi khac tai ac hon Nó còn báo động cho đối phương biết tại cái mảnh rừng lúp xúp tưởng như hoang hóa, không thể tồn tại được thứ sinh vật gọi là người này lại đang có một lực lượng quân cách mạng ẩn nấp Thế là Càn, một cuộc Càn đánh đòn thổ sinh tử của cả hải lục không quân vào chưa đầy một hecta đất rừng mỏng dính chạy dài theo triển sông. Trên trời là hàng đàn trực thăng quần đảo tựa hồ đám chuồn chuồn báo mưa. Dưới đất, Hàng trăm chiếc xe bọc thép của chiến đoàn năm hai thiện chiến bò chuỗi chuỗi như cua đồng tháng chien bo chùi và ngoài sông. Các loại bo bo, tàu chiến vút qua vút lại dành cả sóng, cả rơm rác lên bờ. Thoạt tiên là một loạt cối chừng 500 trái thực hiện khúc dạo đầu ổ ạt nhằm đánh dập ý chí kháng cự của không đầy hai chục con người ngay ở phút thứ nhất. Ngồi ở hầm trung tâm, Hùng lựa những khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi giữa hai đợt cối, thò đầu ra quan sát xung quanh Tốt, các hầm vẫn tạm thời nguyên vẹn, chưa đến nỗi toàn hoác như mình tưởng. Chào, lá rụng mới khiếp chứ, lại còn cái mùi tanh lầm lợn kia nữa. Lá gì mà tanh như máu người? Từ miệng hầm phẫu, qua những kẽ lá run dày, anh nhìn thấy một đôi mắt đen im lặng nhìn sang, cũng run dày. Đôi mắt của xương Không sao đâu cô gái à. Anh mỉm cười. Cái cười mỉm được nặn ra từ cõi mù mờ giá bút của sự cảm nhận về một điểm gờ trong cái nhìn chấp chơi ấy. Sao giờ khắc này em lại âm thầm nhìn tôi như vĩnh biệt vậy? Phải chăng những lời đồn quái dị về em lại đang ẩn nấu trong chính cái đầu sinh xắn kia? Đừng thế, tôi khó chết lắm, chưa thể chết được. Mà dẫu cô chết thì cũng đã sao nào? Luật chơi thời chiến mà, cho đùa chiến tranh mà. Chiến tranh là cái quái gì ấy nhỉ? Phải chăng nó chỉ gói gọn cho một định nghĩa mộc mạc là ngày nào cũng nhìn thấy người chết nhưng lại chưa đến phiên mình Đúng không cô đồng đội nhỏ bé Tôi vẫn đang sẵn sàng chấp nhận tất cả đây Thà đến phiên mình ngay đi còn hơn ngày nào cũng chờ đợi một kết cục không thể nào tránh thoát như một định mệnh đã an bài rồi Buồn cười Được có em Được yêu em rồi chết Ồ đó cũng là toàn bộ giá trị chiều dài của một cuộc sống con hon ngay nao cung cho đoi mot ket cuc khong the nao tranh thoat nhu mot đinh menh đa an bai roi buon cuoi đuoc co em đuoc yeu em roi chet au đo cung la toan bo gia tri chieu dai cua mot cuoc song con nguoi nhưng cũng chính vì có em nên tôi không muốn chết tôi sợ chết anh lại mỉm cười cô gái héo hắt cười lại cười mà không cười gì cả vẫn vững đấy chứ chú mày vẫn tuấn trả lời gọn nhưng mắt lại lảng đi nơi khác giá lúc này còn thằng viên viên sao cứ lúc nào căng thẳng anh anh lại nhắc đến nó thế Bằng đôi mắt buồn hay vui của nó Nó sẽ cho hay trận cả này sẽ kết thúc ra sao Nữa rồi, thốt đầu xuống Trái thứ 365 Tuấn lầm bầm 366 367 36 Đừng đếm, mày mà đếm Nó sẽ ăn tươi nuốt sống mày ngay Kệ mẹ nó Nhớ là dứt đợt, ló mặt lên ngay Rứt lâu lâu một chút Rất khoát thằng bộ binh sẽ vào Xà hết cơ số đạn Hơi nhô đầu lên Anh lại nhìn sang cửa hầm xương Khói trắng khói vàng đang bảng lảng Quần trên nóc Nhưng căn hầm vẫn còn nguyên Một thoáng ngạo nghẽ hiện lên trong cái cười nhếch miệng Thì ra ở đời Muốn thịt được nhau cũng quả là khó Vẹn vẹn còn mấy xào đất danh con Mà động mãi vẫn chưa trúng cái hầm nào hả các chú Anh lại nhếch mép cười Cái nhích mép do sự ngạo nghẽ trận mạc tạo ra thì ít, mà do ánh mắt im lặng kia tạo ra thì nhiều. Một bên chết chóc, một bên em, một bên đắng khét, một bên ngọt ngào. Có em, cuộc chiến đấu này bỗng nhẹ thoảng đi nhiều lắm, em biết không? Âm, um, một trái cối 81 ly nổ tung ngay cửa hầm bên ấy, văng cả đất đá sang cửa hầm bên này. Bầu trời bỗng trở nên trống hoác, nham nhở ngay trên đầu em. Vẫn chưa sao Đôi mắt em vẫn dáng níu Nhìn qua những thân cây ứa nhựa Anh gật gật đầu Em cười Cười hay mếu Chào ôi Giá như có thể bỏ vị trí sang bên ấy Để được ngồi cạnh Để ghi xiết Để che chở Dỗ dành Để nắn lại cái cười tội tình nơi em Và rồi có một trái nào trúng ngay cửa hầm Thì sẽ cùng ra đi Hôn chặt lấy môi nhau mà ra đi Ra đi, ra đi thật ngọt Dường như thấu hiểu lòng anh Khuôn mặt lấm lem bụi đất của cô hơi dạng lên Cô gật gật đầu trở lại Kỳ lạ sao Đúng vào giây phút mong manh ấy Anh bỗng tìm được câu trả lời cho cái điều Đã ấp ủ từ lâu trong lòng Hà cớ gì anh lại yêu cô Hà cớ gì hầu hết những đàn ông Trong rừng đều chỉ chú ý đến cô Chứ không phải một ai khác Phải chăng từ cái khuôn mặt tội tội Đầy cam chịu kia Phải chăng ở cô Tâm tính không hiển hiện một lần Đà đuột Dễ thấy, dễ nhìn, mà nó cứ dần dần bộc lộ, ẩn chìm tối sáng, yêu mến đấy, rắn giỏi đấy, lúc đam mê ngơ ngác, lúc lại tỉnh queo dày dặn, thật là bé bỏng, nhưng cũng thật là to tát, gần xa, xa gần, hiền dịu xiết bao mà đáo đẻ cũng xiết bao, vừa im lìm cây cỏ, vừa náo hoạt ghê gớm, tất cả những điều trái ngược đó dường như đều được dồn tụ cả vào đôi mắt. Buổi sáng đôi mắt ấy nổ bùng dữ dội, tưởng như sắp nổi loạn. Xăm chấn áp một ai, nhưng buổi chiều lại cho tàn hưu hắt. Mỗi nếp nhằn nhỏ ở khóe miệng là mỗi dấu vết khắc khoải đến nao lòng. Cô như bọn nước, như cánh lá lục bình, vươn tay ra là nắm bắt được. Nắm bắt thật dễ dàng, nhưng lơ đãng một chút, mở lòng tay ra, lại chả thấy gì ngoài mấy ngón tay co quấp của mình. Âm... Um, Trái cối này nổ ngay tại cửa hầm bên ấy Nổ ngay trong lòng ngực hùng Khi định thần trở lại Trước con mắt nhòe nhoẹt của anh Căn hầm kia chỉ còn là một cái hố Ngào trộn đủ màu xanh đỏ trắng vàng Cái hố hụt xuống Thành một miệng vực đen ngòm trong đầu anh Không kịp dặn lại Tuấn nửa câu Anh bỏ hầm lao đến Hai bàn tay đảo bới mê cuồng Sương, Sương ơi Em còn sống không Em đang ở đâu Miệng gọi khào khào đắng nghét Nhưng trí não anh lại đã chập tròn một thi thể nát bấy. thịt ra trộn đất đỏ lòm ở đâu đó dưới kia. Không, em không chết. Sao có thể chết một cách dễ dàng như thế? Trời ơi, chẳng lẽ thằng Viên nó nói đúng sao? Một trái cối nổ gần. Một trái nổ gần nữa. Gần nữa. Anh bị thổi rội phía sau. Đập mặt xuống đấm cảnh lá sạc sụa mùi diêm sinh. Anh lại vụng dậy. Nhè đất nhà lá. Nhà cả một chiếc răng bị gãy ra khỏi miệng, cào cấu mê hoảng hơn. Kệ, nếu có chúng thì cũng là chúng cùng với em, chỉ tranh nhau vài phút để tiến đến cái kết cục. Tròn những ngón tay anh dội thuốn bút trở lại, hồng trố mắt. Dưới lớp đất tơi vữa dày ba tấc, xương thịt của ai không thấy, chỉ thấy lộ ra phần đất nện rắn đanh của màng nấm hầm còn lại. Trời đất, vậy là hầm chưa sập, không kịp sập. Em chưa chết Không chết Bằng sự tuyệt vọng Xen lẫn cả niềm hy vọng điên rồ Hùng rút dao găm vận sức tìm lỗ cửa Bực Con dao đụng khoảng trống Mất đà Vột khỏi tay tuột xuống Tiếng gọi của Hùng tuột xuống theo Sương Em ở đâu Em có sao không Hùng đây Một trái cối quật anh bay ngang sang mép hố bên kia Hùng răng người trả lại Miệng hầm lại bịt kín Nhưng kìa Rõ ràng lớp đất tươi giói trước mắt anh đang nhúc nhích. Nhúc nhích nữa, giống như có một con tê tê đang đổn đất nhủi lên, phòng lên, tóe ra và ở chính giữa chỗ đất phòng lên cao nhất ấy bất thần hiện lên những đầu ngón tay, rồi cả bàn tay, bàn tay thiếu ngón quen thuộc. Buồn cười, thay vì phải thực hiện tiếp những động tác bới mọng giáo riết hơn, Hùng lại quỳ xuống, nước mắt trào ra, u mê cầm lấy những ngón tay vấy đất Với máu ấy áp lên môi, lên má Bốn ngón tay nhỏ nhắn run rẩy Quờ quạng giờ dẫm vào mặt Vào hàm dâu lẩm chõm của anh Rồi dừng lại Chỉ đến lúc đó Hùng mới choàng tỉnh Anh gần như thọc cả bàn tay tím bầm của mình Vào trong lòng đất Lát sau, miệng hầm đã từ từ mở hoác Và thật lạ kỳ Giống như trong chuyện cổ tích đồng dao Bay lên từ khoảng tối hun hun dưới kia Không phải là mùi máu thanh nồng Mùi vải cháy khét lẹt mà lại là một thoáng hương xả gội tóc lãng đãng. Sương đang ngồi đó, xung quanh lèn chặt rủi kèo đất đá, cả mắt không thẳng thốt kinh hoàng, cũng không vui buồn, chỉ có một thoáng ngượng ngùng ngước lên. Hùng hiểu, anh vội cởi áo dần di đẫm mồ hôi của mình phủ lên mình cô gái lúc ấy, chỉ còn một mảng nhiệt vú đeo bám ở ngực, rồi gượng nhẹ đưa cô lên. Trắng quá! Gần kề chết chóc, sao thịt ra con người ta có thể trắng được đến như thế này? Thương quá Anh đưa tay ra gãy xiết lấy cái thân hình mềm lạ đó Như sợ rằng Thà lòng Cái hơi tử thần hôi hám ở khoảng tối dưới kia Lại hút tuột cô xuống đấy mất Tiếng xương kêu Hay tiếng cảnh khô đang gãy Đau em Hơi thở nóng hổi có lẫn cả mùi lưu huỳnh Bàn tay máu lần giờ khắp cơ thể cô Không sao chứ em Không có một mảnh nào vào người chứ em Bật lên một tiếng cười thật nhẹ Yeah, nhột, nhột em. Thế là xong, Hùng ngã người xuống đất. Tiếng cười trong con gái đã xóa đi tất cả những lo lắng nhọc nhằn còn lại. Rất đợt pháo, không cần biết cô giận hay lắc, Hùng bế thốc lấy xương khom người lao về hầm mình. Chào ôi, em chỉ nhẹ như một chiếc rẻ khoai. Bốn trăm, bốn trăm linh một, linh hai, linh... Dù thực lòng không muốn, Hùng vẫn lẩm nhẩm đếm theo như bị ma ám. 409, 410, 11, 10, tiếng nổ nối nhau, rằng dài dài bằng cả thế kỷ. 413. Thôi đừng đếm nữa. 414. Đừng nghĩ đến nó nữa. 414. Cứ coi như muỗi ruồi lặng nhặng bên tai. 415. Thần kinh anh nổ ra. Mỗi lần có một trái động xuống là thần kinh anh lại muốn nở ra một chút. Nở bao nhiêu trái rồi, bao nhiêu trái nữa mới dứt, cho tới năm nào mới xong. Đến tận lúc chết hay suốt đời, trái nào sẽ thả cả cái vào căn hầm này, miếng thép nào sẽ găm vào ngực em, ngực tôi. Anh để bật lên một tiếng cười khô khốc, Ngồi ở góc hầm, cô gái giật mình níu lấy tay anh. Trời, cười chi vậy anh hai? Hả? Cười cái bầy cối cứ như trò đùa của con nít ném đất chơi chặn giả. Không phải, trò đùa mà sao lại cười thế? Em sợ như có điểm báo gì đó. Bóp nhẹ bả vai chim sẻ đang co rúm Anh cười nữa, bớt khô lạnh hơn. Anh có phải thằng Viên đâu, giá mà được là thằng Viên. Sao anh? Một là chủ động tiến nhanh đến cái kết cục, hai là anh sẽ dần ngay em xuống đây. Bà sẽ quên hết, quên cả vị trí, quên trận càn, quên chiến tranh, quên cái sống cái chết, để yêu em, yêu tận cùng, yêu một lần rồi chết. Bắp tay anh bỗng nhói nhức dữ dội. Trời đất, răng đàn bà xác hơn mảnh đạn. Anh ngồi lặng đi cho cái cảm giác nhói nhức ấy chảy ngọt ngào vào khắp các ngóc ngách thân thể. Đừng, đừng nhìn em như thế. Em sợ. Mắt anh sao vàng rực như mắt thú ăn đèn. Kìa, Tiếng nói cô chìm nghiệm trong tiếng nổ ngày một cấp tập hơn. Triệu chứng sắp kết thúc màn dạo đầu để chuyển sang cao trào hủy diệt. Tuấn! Anh nói mà không quay lại. Tình hình các hầm thế nào? Có thêm thằng nào bị không? Không có tiếng trả lời. Hùng giật thột quay lại. Chưa có gì, Tuấn vẫn đứng đó như hóa thạch. Nửa người nhô lên khỏi miệng hầm, hai cẳng tay dơ cao, cứng đơ, tạc vào nền trời chống hoác hình thù một tượng đá oán thân mặt nó ngẩng lên xám ngoét mắt nhắm miệng lắp bắp như khẩn nguyện đợi chờ linh hồn nó đã tách khỏi thực tại để chơi vơi bay vào cõi phiêu diêu hay mảng tai nó đã bị chọc thủng để trở thành vô tri điếc lác nó muốn cái gì ở kiểu đứng khốn nạn và điên loạn này tuấn ngồi xuống ngồi xuống ngay thằng khốn thằng khốn vẫn đứng im phăng phắc cái sống tay của người chỉ huy chặt mạnh vào vai chỉ làm cho nó lệch người sang trái một chút không đáng kể. Trời ơi, nó đang không còn là nó nữa. Mặt mày vẫn thề thảm, ngưỡng nhìn về cõi vĩnh hẳng không có bòm đạn. Muốn chết, tao sẽ cho chết. hùng rít khẽ trong miệng rồi xiết cổ chân nó kéo mạnh. Cả thân hình nó tuột trôi vào trong, thẳng đơ vô hồn vô cảm. Một cái tát trái bay bụi vào gỏ má rung rợt Ngực áo nó bị kéo xách lên. Mặt gầm mặt. Mày tính tự sát hả? Định hạ anh em hả? Cái chuyện mày để đạn vào bụng thằng bảo vẫn chưa đủ sao? Có lẽ cái từ bảo đã tạo ra phản ứng sinh học cực mạnh vào khối não đang sơ cứng kia. Cơ mặt nó mềm lại. Con ngươi từ từ chuyển động trong cái vẻ ngơ ngác u tỷ của kẻ từ cõi chết trở về. Nó liếm đôi môi dính máu. Đừng, đừng nhắc đến nó. Thằng bảo ấy, em, em chỉ muốn... Muốn gì muốn cối nó tiện đứt đi hai cánh tay để để sao hở để tuấn khẽ liếc nhanh sang xương lúc ấy đang tế nhị quay nhìn chỗ khác được cáng ra bắc trở về nhà ăn mày bơm xe bới rác trông kho làm gì cũng được miễn là được trở về được sống nhà em chết hết rồi còn lại mỗi mình em em chết bố em chết theo mất anh hùng Cậu ta chuyển giọng thì thầm tâm sự như rủ dê. Anh cứ để mặc em đứng lên nhé, đứng tí nữa thôi, chỉ cần một trái nữa, trái thứ năm, trái cuối cùng. Khi đêm em nằm mơ thấy mẹ em về, bảo như thế, mẹ em thiêng lắm, nhé. Thằng Hèn, mày không đáng được chết. tiếng nói của Hùng tuột sâu vào trong ngực, nhưng bàn tay màu đỏ của anh lại bay ra như tuột khỏi sự kiểm soát của ý thức. Mặt Tuấn vẹo sang bên, nhằn quắt, đầu đớn, xương thốt kêu lên. Anh Hùng, nếu còn làm như thế nữa, em sẽ... Hùng làm như không nghe thấy câu nói đầy vẻ đe dọa và oán trách ấy. Còn mắt như mắt thú ăn đèn của anh vẫn xuyên thẳng vào mặt Tuấn. Cô tưởng rằng khuôn mặt méo mó đến tận cùng kia sẽ chắt ra những giọt nước mắt tủi hổ. Vậy mà thật bất ngờ, nó bỗng rắn đành trở lại. Cái cổ gân ra trông rõ là du côn Anh đánh đéo gì tôi Mẹ anh chứ Anh tưởng anh can tràng dũng cảm lắm à Thế trận càn tháng trước Thằng con mẹ nào chúi đầu xuống hầm Một chân cứ dơ lên hứng đạn Thằng nào Thằng dơ chân tưởng oai hơn thằng dơ tay à Lên mặt à Con mắt thú ăn đèn của Hùng dịu lại Thế là được giàu sao nó cũng đã hoàn hồn lại rồi Anh cười chua chát Ngồi xuống Móc gói thuốc dê từ trong túi sau quần xa loạn ra.